Cả anh em nhá, Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì uh, hôm nay anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh. Thực ra mà nói thì chuyện này view của nó cũng khá thấp. Uh, uh, theo một số bạn khuyên mình là nên uh, tìm một số cái chuyện mới nó hấp dẫn để mà câu kéo cái lượng view. Tuy nhiên mình thấy vẫn có nhiều bạn gọi là uh, thích thú với bộ chuyện này và nhiều bạn cũng uh, dục mình là phải ra cho nên là mình cố mình đọc hết. Uh, chuyện này thì cũng là... Một trong những chuyện mà lúc trước mình chọn chuyện là mình thấy nó có một cái uh, vui vẻ, nhẹ nhàng, có một cái uh, nó không quá cầu kỳ mà giết chóc, nó không quá nặng. Thì mình đọc thôi. Nhưng mà chuyện này cũng là chuyện phải bỏ phí ra mua chứ không phải là chuyện free bạn, các bạn nhé. Cho nên là mình cũng cảm thấy là hơi hối tiếc về cái dự chọn ban đầu. Nhưng mà nói chung là theo bản thân mình thì mình vẫn thích cái bộ chuyện này. Nó không phải thích về góc độ tu luyện hay gì cả, mà mình thích về cái hài hước mà nó mang lại. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết các thế lực muốn ra tay với tứ bảng lâu, nhưng mà với sự xuất hiện của hàng Nga rồi tôn ngộ không các kiểu, rồi có sức mạnh của Vân Tiêu đã đánh cho bọn họ gọi là à, thất linh bắt lạc Lúc đó thì uh, Tiểu Hàm Hàm và Phòng Lão cũng xuất hiện nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây. Tiểu Hàm Hàm tại sao lại tới đây? Giang Thái Huyền thắc mắc, ngươi không phải là nên ở chiến trường khác sao? Tràng chủ Ông lão với vẻ mặt tươi cười kia chính là phong lão gia tử. Lần này đến đây, lão già cổ hổ này có một yêu cầu quá đáng. Ồ, trước đó tiểu hàm hàm đã giúp đỡ ta, người có chuyện gì vậy? Giang thế Huyền hỏi một câu, sau đó lại bồi thêm một câu, không thể nào tặng miễn phí thương phẩm cho ngươi. Phong lão gia tử lên sừng sốt, cái tên gian thương nhà ngươi ta cũng coi như là người giàu có có phải không? Hít sâu một hơi, phong lão đầu nói, lần này đến là muốn xin chàng chủ tha cho ma la một con đường sống. Giang Thái Huyền nhìn ngọc bội trong đầu hiện lên một vài thông tin. Trang chủ Kaka, bọn ta cần Ma La, vị đó của chư thần bảng cũng cần, tạm thời không thể chết. Cái gọi là thiên cơ. Sau khi xong chuyện, ta sẽ giải thích. Vẻ mặt của Giang Thái Huyền ngưng tụ lại. Vị thần hoàng đó nói thật lúc trước là còn có chút lo lắng, nhưng mà tôn hầu tử sinh ra cùng nhau thích phát sức mạnh của thần ma, không hạ gục được đối phương, nhưng đối phương cũng không làm gì được họ. Nhưng mà tội gì vì chuyện này mà đắc tội với đối phương, chỉ một ma la mà thôi. Bây giờ chưa chắc còn có mấy phần thực lực. Sau khi liếc nhìn đám đông, giang tái huyền chuyển âm đi, bảo vân tiêu mở trận. Kiều khúc hoàng hà tan biến, một bóng người quen thuộc ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đau khổ, thần uy cũng yếu đi rất nhiều. Thần vương trung kỳ, thánh viện vương hơi sững sở, đây là ma la sau, thần vương đỉnh phong, bây giờ lại biến thành thần vương trung kỳ rồi hả? Phong lão gia tử và tiểu hàm hàm cũng sững sở Thần vương đỉnh phong cứ như vậy mất đi rồi sao Chỉ còn lại có tu vi trung kỳ Ma la này còn cần nữa không đây Đưa đi đi Phong lão gia tử lắc đầu thở dài Chuyện này để cho bọn họ nhọc lòng Mình chỉ có nhiệm vụ đưa ma la về Chầm mặc một hồi rồi lại nói Lòng hạo, ngọc phong, tiểu hành thiên Lần này đã phá vỡ thiên cơ Thay đổi số mệnh của mình Chư thần bảng có cảm ứng, dáng hạ chư thần lệch Thời cơ vừa đến có thể trực tiếp tiến vào chư thần bảng. Ba tấm chư thần lệnh từ trên trời giáng xuống Rơi xuống trước mặt ba người Phong lão gia tử dắt tiểu hàm hàm Đưa mà là nhanh chóng rời đi Bọn chúng đều đã có thứ này rồi Các người lại tặng tới nữa sao Đôi mắt của những thần vương còn lại đều đỏ lên Lệnh bài này mang theo trên người Thần vương là không dám động thủ đâu đó Trước khi đi tiểu hàm hàm lần nữa chuyển âm Trang chủ Kaka. Nếu như đạo tràng có thần vương đỉnh cao Là tu vi đạt được mà không phải là chiến lực Thì ngươi có thể liên hệ với ta Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Giang Thái Huyền liền xứng sở Đây rốt cuộc là cơ duyên gì vậy Bắt buộc phải là tu vi đạt tới thần vương đỉnh cao sau Nếu như đạo tràng mà xuất hiện thần vương đỉnh cao Vậy thì có thể đẩy ngang những thần hoàng đó chứ Cho dù bọn họ cùng nhau sung lên Thì toàn bộ cũng không đủ mà đánh Tràng chủ làm sao Không cần hỏi nhiều Chờ lát nữa bản tràng chủ sẽ giải thích cho các người sau Giang Thái Huyền xua tay Giải tán áp người còn lại Tiến vào tứ bảng lâu đi Giang Thế Huyền xoay người rời đi. Ở trong tứ bảng lâu, mấy vị thần vương tiến vào. chư thần liền giải tán. Giang Thế Huyền lấy ngọc bội ra. Các người tự mình xem đi. Các thần vương khó hiểu cầm lấy ngọc bội sắc mặt đồng thời biến đổi. Đây chính là cái gọi là chư thần bảng sau. Đúng vậy. chư thần bảng chọn sẵn một bên cung cấp thông tin để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị. Nếu như bọn họ có bản lĩnh có thể tiêu diệt các ngươi chiếm lấy và thống lĩnh lãnh địa của các ngươi. Giang Thế Huyền thở ơ nói về phần Ma La một số Thần Vương mạnh mẽ dành cho cơ hội có thể viết ra một lần thiên cơ nhưng lại là tâm nguyện của bọn họ đương nhiên cũng sẽ dành cho tin tức nếu thất bại điều đó chứng tỏ thực lực của bọn họ không được giống như Tiểu Hàm Hàm đã nói gọi là phá vỡ thiên cơ thì liền thay đổi số mệnh có được phần thưởng xác suất mà bọn họ thất bại là rất nhỏ vì vậy mà mỗi lần thiên cơ đều đã trở thành sự thật Ngọc Long Thần Vương và những người khác đều im lặng như vậy xăm ra hồn tộc Thiên Vũ lâu có được tin tức nhưng đều đã thất bại rồi, công thất bại. Giang Thái Huyền lắc đầu nói những thế lực đó của đế thần cung có thể vẫn chưa phát giác. Mặc dù thần vương của đối phương bị chúng ta chấn áp nhưng chưa chắc là sẽ không tiếp tục được. Cho nên đối phương phải cứu Ma La đi. Thánh Viên Vương lạnh lùng nói không chỉ là Ma La mà tứ thần vương tạm thời không thể chết. Giang Thái Huyền lắc đầu nói đây là điều mà Tiêu hàm hàm đã chuyển âm cho hắn. Bọn họ cần thần vương đỉnh phong giúp làm một chuyện. Tứ thần vương chỉ là một phần, chứ không phải toàn bộ của kế hoạch. Về phần là làm chuyện gì thì tiểu hàm hàm không có nói cụ thể, chỉ nói là có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng không thể dẫn theo bọn họ. Giang Thái Huyền cũng không tiện truy hỏi, dù sao thì kiếm được tiền rồi, tiểu hàm hàm cũng sẽ đến đây để tiêu xài thôi. Cần một vị thần vương đỉnh cao sau Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đúng vậy, cần một vị thần vương đỉnh cao. Nếu như các người có thực lực này, đối phương cũng sẽ đến mời người Giang Thái Huyền nhún vai. Chư thần bảng này chính là một nơi cơ duyên để cho các người nâng cao tu vi. Thần vương đỉnh cao có thành tựu tốt nhất thì đi giúp đỡ bọn họ. Nói thì dễ nghe lắm nhưng mà trong này đã có bao nhiêu thần minh chết rồi cơ chứ? Bạch Miễu lạnh lùng nói. Bạch gia ta đã tổn thất biết bao nhiêu người. Câu hỏi này thì người đi hỏi bọn họ. Ấy, Giang Thái Huyền thở ơ nói. Trang chủ đừng nói những chuyện này nữa. Ta muốn hỏi một chút vị này xưng hô thế nào? Có phải là thánh viên tộc của ta chạy ra đây không? Thánh viên vương nhìn chằm chằm về phía tôn hầu tử, rất muốn hét lớn một câu, tộc nhân đấy à Giang Thái Huyền trợn tròn mắt, đây là một vị bằng hữu của ta, tên là Tôn Ngộ Không, biệt danh là Tề Thiên Đại Thánh, chiến đấu với Phật Tổ. Ta phải đi rồi, các ngươi thì sau Đã giải quyết xong chuyện bên này, hắn cũng lười nán lại thêm, dự định quay về đạo tràng. Chúng ta cũng đi, ba người Long Hạo vội vàng nói, đạo tràng mới là đại bản doanh của bọn chúng. Thánh viên tộc, thánh viên vương Tôn Hậu Tử nhìn Thánh Thiên Vương mỉm cười nói: Không tồi, có thời gian thì đi đến đạo tràng. Lão tôn ta có tâm trạng tốt sẽ chỉ điểm cho người vài chiêu. Đa tạ. Nhưng mà đạo tràng là nơi nào vậy? Thánh Thiên Vương không dám lớn tiếng, không nói gì khác, chỉ cần Tôn Hậu Tử là một thiên thần chiến đấu được với thần vương cũng đủ để khiến bọn họ phải bày ra tư thế này. Đây không còn là điều mà cái gọi là thiên tài có thể so sánh được nữa. Chắc chắn là đằng sau phải có bí mật còn lớn hơn. Về phần chỉ điểm ư? Thánh Thiên Vương không nói gì nhiều, hầu tử có phần chiến lược này, kiêu ngạo một chút cũng không sao. Đến Đông Lam Thành thì người tự khắc sẽ biết, Tôn hầu tử buông xuống một câu rồi trực tiếp đưa Giang Thái Huyền rời đi. Nhiệt Đồ màu đứng lại nó cho bẩn tăng, Đường tăng tức giận giống lên, Tôn hầu tử chạy qua đây là có thể không nói gì với hắn mà đã trực tiếp quay về rồi. Trong lòng các thần vương liền dung lên, Nhiệt Đồ, vị đầu chọc này lại gọi Tôn ngộ không là Nhiệt Đồ ư? Tôn hầu tử đã đỉnh của lĩnh như vậy, Đầu chọc này há chẳng phải là nghịch thiên. Đồng làm thành sau, thánh viên vương cũng vội vàng đuổi theo. Bọn vương cũng muốn xem thử. Ngọc Long thần vương cũng đi theo. Thực lực của đạo tràng quá nghịch thiên, bọn họ nhất định phải xem thử, tìm hiểu cụ thể một phen. Long Hạo, Lục Hành Thiên, Ngọc Phong. Ba vị thần vương ở trước đạo tràng giống lên một tiếng, thiếu chút nữa đạo tràng nổ tung. Chết tiệt, các ngươi đã tống tiền bọn ta bao nhiêu chứ? Ba người dẫn theo đám người tô thần chạy tới uống rượu. Bọn họ chưa từng nghĩ tới giờ ở chỗ này, chờ bị tát cả. Thần đế công pháp, thánh viện vương run lên, bí, à đấu chiến bí điển Đây là thần đế tể thiên đại thánh sáng tạo ra sau. Khi nào rảnh thì đến đạo tràng đi, tâm trạng ta vui vẻ sẽ dạy người vài chiêu. Nghe đến lời này thánh viện vương rất khoát nhìn về phía tôn hầu tử. Lão tổ, người chính là lão tổ đã thất lạc nhiều năm của tộc ta. giang tay huyền trợn trắng mắt ra, tôn hầu tử cũng ngẩn ra, Ta là từ trong tảng đá sinh ra đó, người có biết không? Ta ở tiên giới, người có biết không? Chết tiệt, sao ta có thể trở thành lão tổ thất lạc nhiều năm của ngươi chứ? Ngọc Long Thần Vương cũng nhìn thấy tổ Long Kinh, chỉ có thể tu luyện đến thần Hoàng, nhưng cũng không can cản được việc hắn làm thân. Đại ca! Các người, các người có phải quá vô sỉ rồi không? Ồ, các người có thêm cháu trai hay em trai, sao ta lại không biết nhỉ? Quỳnh Tiêu nhìn hai vị thần ma mà lên tiếng. Hai vị thần vương cười gượng, vị này chính là muội muội của Vân Tiêu, không thể treo vào, không thể treo. Vân Tiêu là ai cơ chứ? Là sự tồn tại mà Ma La cũng bị phế đi. Kiều khúc Hoàng Ha mở ra thì tất cả bọn họ đều khóc đến mù mắt. Đặc biệt là Ngọc Long thần vương, Na Cha ở bên cạnh nhìn trầm chầm, chầm, mắt đã xanh lên, đoán chừng là muốn ăn thịt rồng, nhưng kiên quyết không được. Thiên phú của vị này có sự áp chế đối với Long tộc, Ngọc Long thần vương cũng không có hứng thú so tải với Na Cha, bởi vì việc đó chẳng khác nào là tìm chết. Bạch miễu cũng rất kích động, nhưng ta cũng không biết tìm ai để kết thân, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đi bán bí thuật, không tham dự chư thần bảng nữa, các người tiếp tục đi. Ta cũng đi bán, chư thần bảng kia nhất định không bằng ở đây. Thánh viên vương dứt khoát nói, Lão Tổ, người đợi ta dặn dò một chút, sau đó sẽ tìm người nói chuyện. Tôn Hậu Tử sừng sốt, như vậy xem ra là có nhiều họ bối cũng không tồi ấy nhỉ. Vậy ta cũng đi bán luôn, Ngọc Long Thần Vương nói. Chứ thần bảng không có thứ gì tốt, bí thực này lại không thể đổi thành nguyên điểm thần ma, còn không bằng bán đi để lấy tài nguyên. Đương nhiên chuyện này ra cho tộc nhân xử lý là được, không cần bọn họ phải tự mình làm. Trang chủ, hàng Nga tiên tử đâu? Đường tăng vội vàng nói. Sao ngươi không nói sớm là hàng Nga tiên tử đã đến đây? Ta không nên ở trên chiến trường. Có phải ngươi đã để bắt giới nhanh chân tới trước rồi không? Ngươi nghĩ rằng đối thủ của ngươi chỉ có đệ tử bắt giới của ngươi thôi à? Giang Thái Huyền trầm tư Thầy cho các ngươi thật sự là đủ rồi đấy. Đối thủ của các ngươi có thể có rất nhiều người. Không chỉ có mỗi các ngươi thích Hằng Nga thôi đâu. thánh Tăng, người nghĩ nhiều rồi. Hằng Nga tiên tử sao có thể nhìn chúng nhị sư huynh chứ? Giang Thái Huyền an ủi nói. Đường Tăng cũng nghĩ như vậy nhưng vẫn hỏi. Vậy Hằng Nga tiên tử đâu rồi? Vế quan, Giang Thái Huyền nói. Chuyện Hằng Nga đi tìm mặt trăng chỉ có ba người họ biết. Tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài. Nếu nói cho Đường Tăng rằng cả bát giới và Hằng Nga đều đi tìm mặt trăng Thì cho dù không đi chung đường đi nữa Phòng trường tiên này cũng kéo hầu tử đuổi theo Thánh viên vương rất nhanh đã trở về Làm thẻ hội viên bán đi một ít tài nguyên Nhất quyết mở lớp giảng đạo Ông ta cũng muốn xác định Đạo chiến đấu của tôn hầu tử có thích hợp với mình hay không Có thực sự là đang chỉ điểm cho mình hay không Ngọc Long thần vương cũng không chịu rớt lại phía sau Bạch Miễu cũng đến Giang Thái Huyền nhìn bọn họ Không thể không nói Ba vị thần vương này tài nguyên rất nhiều nhiệm vụ của mình có lẽ phải trông cậy vào bọn họ nghe đạo dương nhiên không chỉ có ba vị thần vương mà có cả bán thần vương viên sùng sơn thái thượng chân thần ngọc băng vân và một vị thái thượng chân thần của bạch gia đều tiến tới tôn hậu tử giảng đạo nói về đạo chiến đấu của mình quỳnh tiêu cũng rất nghiêm túc lắng nghe giang thái huyền thì đương nhiên tranh thủ là cơ hội nghe miễn phí cả đời tôn hậu tử về cơ bản đều là đánh nhau mà lớn lên sau khi tu thành pháp lực lại trở về chiến đấu với hỗn thế ma vương sau đó ở diêm la điện ở thiên đỉnh rồi trên đường đi Tây Thiên đều là đánh nhau túi bụi xì ngầu cho đến khi trở thành đấu chiến thắng Phật sau đó có đánh nữa hay không thì Giang Thái Huyền không biết bởi vì không biết hậu chuyện Tây Du Ký có phải là sự thật hay không võ đạo của thánh viên tộc quả thật có tương cận với Tôn Hậu Tử chỉ là kém Tôn Hậu Tử quá xa sau vài lần thuyết giáo thánh viên vương thu hoạch nhiều nhất sau đó là vị bán thần vương viên sùng sơn sau cuối cùng mới là bọn họ Nhìn thấy khí thức của Thánh Viên Vương thay đổi rất nhiều, khí thức cũng hùng mạnh lên một phần. Ngọc Long Thần Vương rất chỉ là hâm mộ. Ông hổ là lão tổ nhà ta, Thánh Viên Vương khen ngợi. Người thực sự là định mất hết thể diện có phải không? Thực sự muốn Tôn Hậu Tử trở thành người nhà của ngươi sau. Giang Thái Huyền thì rất vui, Thánh Viên Vương này quả nhiên không phải người tốt đẹp gì, nhưng mà bọn họ tốt nhất là luôn nghe đạo, như vậy thực lực của Tôn Hậu Tử mới nhanh chóng tăng lên. Mấy vị ở đạo tràng này thì chỉ cần có tiền các người muốn cái gì cũng có. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. nhưng dù sao chi phí của đạo tràng cũng lớn, mà tiền của các ngươi thì cũng không nhiều. lúc trước vì bí thuật mà các thế lực lớn bị lừa không biết bao nhiêu tài nguyên. ba người này phỏng trừng cũng không có bao nhiêu nội tình, đặc biệt là thánh viên tộc thần mạch nhà các ngươi cũng không còn. một câu này làm ba vị thần vương trầm mặc đúng thế nghèo rồi. Chàng chủ Ngọc Long thần vương trầm mặc một lát rồi hỏi xin hỏi tràng chủ là vân Tiêu đại nhân có thực sự tinh thông trận pháp ở cấp thần hoàng hay không người là có chuyện tốt gì à thánh biên vương vội vàng nói mang cho ta một cái đương nhiên kiêu quốc hoàng hà mà các người thấy lúc trước chỉ là một phiên bản không có chọn vẹn chưa được hoàn thiện giang thái huyền thản nhiên nói bản không chọn vẹn ba vị thần vương kinh hãi bản chưa hoàn chỉnh mà đã đánh phế ma la nếu không phải tiểu hàm hàm đến cầu xin thì hắn nhất định là chết chắc nếu là bản đầy đủ thì sao mạnh tới mức nào tốt Vậy thì thuê vân tiêu đại nhân. Ngọc Long thần vương nghiến rằng nói nhưng mà để ta nói rõ trước chuyện này không được lộ ra ngoài nếu không sẽ gặp phải tai họa bất ngờ. Giang thế Huyền biểu thị chỉ cần có thể kiếm hơn một triệu ban trang chủ trà sợ bố quan thằng nào ai tới cũng giết thiên hạ vô địch. Rốt cuộc là nơi nào mà khiến người phải thận trọng như vậy Thánh viên vương rất tò mò. Thập nhị Long Hoàng táng thần địa Ngọc Long thần vương nói ban đầu thần đế Long Tộc ngự xuống thập nhị Long Hoàng Cuối cùng thập nhị Long Hoàng lại đều biến mất. Mà trước khi 12 vị Long Hoàng biến mất có lưu lại một cái mật địa trồn cất rất nhiều thần binh Ở trong đó có đủ cấp thần hoàng tồn tại. Chỗ tốt như vậy, tại sao lại không nói cho ta biết sớm hơn. Thánh viên vương bất mãn, chúng ta là bạn cũ nhiều năm. Ta có thể vào được, ta còn là thần vương hay sao? Ngọc Long thần vương lạnh lùng cười nói. Nếu không phải thấy được trận pháp của Vân Tiêu Đại Nhân, ta cũng không đề cập tới việc này. Thánh viên vương lúc này mới không nói gì mà thúc giục. Vậy mau nói cho ta biết đó là nơi nào? Đất tộc của Ngọc Long Tộc Ngọc Long Thần Vương trầm giọng nói Lúc trước cổ Long Tộc bị giết đã chia tách thành Kim Long Tộc và Ngọc Long Tộc Ta biết được nơi chôn cất của Mai 12 vị Long Hoàng cho nên di chuyển cả tộc đàn qua đó Tuy rằng đã tìm được rồi nhưng lại không thể tiến vào Trôn ở trong đó toàn là thần minh từ xưa đến nay Ẩn chứa rất nhiều của cải thậm chí có cả bảo vật của thập nhị Long Hoàng Chỉ cần bọn ta có thể lấy được thì có thể dễ dàng tiến vào Thần Vương đỉnh phong Mà mục tiêu của bọn ta chính là thần hoàng. Ngọc Long thần vương kích động nói. Vậy thì còn nói gì nữa, mau đi thôi. Ban trang chủ cũng đi qua đó, có lẽ có thể có vài cái gì đó để tăng tiến tu vi. Giang Thái Huyền nói, hắn còn nhớ rõ là di tích cổ Long, tan hôn của vị Long Vương kia đã khiến cho toàn bộ bọn họ đến đó đều thăng cấp. Mang cả lão tổ nhà ta đi nữa, kiếm tiền rồi thì nghe đạo. Ta cảm thấy nghe thêm vài lần, liền có thể trở thành thần vương đỉnh phong. Thánh viên Vương nói. Đạo chiến đấu gần như là chỉ lối con đường phía trước cho thánh viên vương. Nếu như không phải nghèo không có đủ tiền mua công pháp, thì hắn cũng muốn mua cái bản đấu chiến bí điển để mà tu luyện. Chàng chủ, đế thần chạy rồi sau. Đã truyền tin phát ra giọng nói của đế tinh. À, chạy rồi. Giang Thế Huyền thản nhiên nói. Đà tạ chàng chủ, chuyện của đế thần hy vọng các người không nhúng tay quá sớm. Ta muốn đích thân tìm ra nguyên nhân cái chết của cha ta. Đế tinh truyền tin. Được. Giang Thái Huyền đồng ý ban trang chủ hiện tại phải kiếm một triệu không có tâm tình lo lắng chuyện huynh đệ các ngươi trang chủ chuyện của ma la tiểu hàm hàm nhờ ta thay mặt nàng nói lời xin lỗi với ngươi có quá ít thần vương đỉnh phong cho nên không thể không cứu đệ tình lại nói ta cũng nợ tiểu hàm hàm một cái ân tình giang thế huyền nói chuyện tìm tiểu hàm hàm mà hỏi về đường cổ hư không cũng coi như một sự giúp đỡ rất lớn ta tạ trang chủ trong khoảng thời gian này ta và yên tiết hàn sẽ rời đi Đế tinh nói xong thì trực tiếp cắt liên lạc Giang Thái Huyền cũng không hỏi gì thêm Hắn chỉ muốn đến đất tổ của Ngọc Long tộc Tiến vào thập nhị Long Hoàng Táng Thần Địa Thập nhị Long Hoàng Táng Thần Địa Cần phải có Long Hoàng Lạnh Ngọc Thiên Lâm, Ngọc Phong có một tấm ta cũng có hai tấm Ngọc Long Thần Vương chậm rãi nói Ngọc Thiên Lâm đi tìm Long thở hám trước rồi Mấy tấm này hợp lại vừa đủ mở ra nơi trôn cất Còn lại thì cần tới Vân Tiêu Đại Nhân Được Giang Thái Huyền gật đầu chỉ cần có thể kiếm tiền hắn không quan tâm có bao nhiêu người tới dù sao thì đều tiêu hết tiền vào đạo tràng kia mà đưa tin tức này cho những thế lực còn lại chiến trường chư thần để cho bọn họ đi nằm láo loạn đi giang thái huyền lấy ra một ít thông tin đưa cho thánh viên vương bây giờ chiến trường chư thần đã hết tiền không đáng để quan tâm nữa tin tức này là sự bố trí của hồn tộc và thiên vũ lâu bọn họ giải quyết thế nào giang thái huyền cũng lời để ý tới tiểu hầm hàm đã nói rõ mọi chuyện cái gọi là chư thần bảng chính là muốn bồi dưỡng ra các vị thần vương đứng đầu Ở trong chư thần bảng cũng chỉ có một ít truyền thừa của thần vương Chỉ có công pháp nhưng không nhiều Còn nữa Còn có một vòng cạnh tranh ở chư thần bảng Muốn nhận được những truyền thừa ấy Trong một tháng sợ là không đủ Để bọn họ làm náo động Đợi tiến vào chư thần bảng nhận truyền thừa Khi đó thì hoa cúc vàng cũng lạnh tanh rồi Lão tổ Người nói xem Người chạy ra khỏi tộc đàn từ khi nào vậy Thánh viên vương nhìn tôn hầu tử Vẻ mặt nghiêm túc mà nói Thánh viên vương Ngươi vẫn nên xử lý cho tốt tộc đàn đi, đến lúc đó thì cùng nhau đi. Mẹ nói chứ, ta có thể nói, chết tiệt, ngươi thà kết thân cũng không muốn chịu lỗ hay sao? Thần viên... à, thần vương ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy được không? Tôn hậu tử chừng mắt nhìn thánh viên vương, lại nhìn về phía Na Cha. Đi, ra ngoài đánh một trận, không được dùng vùng quan khôn và hỗn thiên lăng. Na Cha ngáo ra, tu vi của ta chỉ nhiều hơn ngươi có một chút, là còn muốn hạn chế hai món thần khí cao cấp của ta sau mặc dù chiến lược gấp 10 lần của tôn hậu tử thì có chút hơi nhiều nhưng không thể bù đắp được hai kiện thần khí đỉnh cấp trợ giúp nếu không chỉ có thể quỳ xuống mà thôi thấy chưa lão tổ nhà ngươi cũng bị ức hiếp rồi nếu lão tổ nhà ngươi khôi phục thực lực thì đó sẽ là thứ tồn tại không thể ngăn cản đến lúc đó giũi một ngón tay cũng có thể khiến người vô cùng có lợi giang thế huyền vỗ vai thánh viên vương thấp giọng nói thuê cho nhiều vào lão tổ nhà ngươi có thể khôi phục thực lực tâm trạng tốt thì sẽ chỉ bảo cho các ngươi Thần ma đỉnh cấp mà chỉ điểm cho người khác cũng có thể không thông qua hắn. Dù sao cũng là bọn họ nguyện ý làm vậy. Giang Thái Huyền cũng không thể trói buộc họ. Còn về việc tâm trạng của Tôn hầu Tử có tốt hay không thì ai mà dám chắc. Trang chủ nói đúng. Thánh viên vương chậm rãi gật đầu. Sở dĩ ông ta muốn làm thân với Tôn hầu Tử cũng là vì có một sự tồn tại mà ông ta không thể đánh bại. Lúc trước việc thánh viên vương phản bội không phải là việc mà ma la có thể tùy tiện châm ngoài được. Đó là một thánh viên mà ông ta không đánh lại bản thân lại nghèo, mua không nổi thần vương, thậm chí là cả đạo cảnh thần hoàng, chỉ có thể nghe đạo làm thân rồi đợi tôn hậu tử chỉ điểm, đến lúc đó có thể bái sư hay gì đó chỉ điểm một chút đừng nói là trở thành thần hoàng trở thành thần vương đỉnh phong cũng hoàn toàn có thể củng cố địa vị của mình rồi đi tìm tên kia tính sổ Ngọc Long thần vương kéo bà gã nhậu nhạt ra thuê thần ma rồi đi cùng đến Ngọc Long tộc đây lại phải tới Ngọc Long tộc rồi còn là Ngọc Long thần vương đích thân mời ta xem là ai có thể đuổi chúng ta ra ngoài? Long Hạo đắc ý nói: người có tin ta cướp Long Hoàng lệnh của người rồi ném các người ra ngoài không? Ngọc Long Thần Vương cười lạnh: lần này là bổn vương thuê đó. Ba chàng trai ngáo ra: được rồi, người giỏi, người trâu, bọn ta không nói nữa. Nếu không phải học trò ta đánh không lại người, thì nhất định sẽ dạy cho người một bài học để làm rồng. Nghiếp Hàn cũng đến đây, Tô Thần thì không tới. Đế Thần Thần Vương chạy trốn, nàng đưa Đế Mộng đến Đế Thần Cung để xử lý một chuyện. Về phần có phải cướp đoạt tài nguyên hay không thì không biết Ngọc Long tộc đã rút khỏi chiến trường Chư Thần Biết tin Thần Vương trở về tộc đàn Đám Ngọc Long gần như đều đến đông đủ để chào đón Thần Vương Thần Vương Đại Nhân cuối cùng cũng trở về tộc đàn Đám Ngọc Long kia kích động giống lên Chư vị tộc nhân Đã nhiều ngày không gặp rồi Không ngờ lại hoàn nghênh bọn ta như vậy Ngọc Phong mỉm cười Đám Ngọc Long tộc kia ngáo ra Chuyện này là sao Sao ba tên lửa bịp này lại đến Thần Vương Người có bị ngốc hay không? Sao có thể mang theo ba tên này trở về? Mọi người đều bận rộn cả. Lần này trở về sẽ không ở lâu. Ngọc Long Thần Vương xua tay nói. Thần Vương, cẩn thận một chút. Ngươi sao có thể đưa nhóm người này trở về chứ? Đám Ngọc Long tộc giọng nói run rẩy cố hết sức mà khuyên can. Không nói đến ba tên lửa bịp đó. Lúc đầu thử luyện, Giang Thái Huyền, Vân Tiêu và Na Cha đều đến đây. Lần này ngươi lại trực tiếp triệu tập bọn họ. Là còn dẫn theo vài người nữa. Người cảm thấy là tộc ta bị cướp. Còn chưa đủ hay sao? Giải tán hết đi Bồn Vương sẽ theo dõi bọn họ Ngọc Long Thần Vương co giật khóe miệng Hắn biết chuyện xảy ra lúc trước Nhưng lại không thể khiêu khích tiểu hàm hàm Chỉ có thể nhịn mà thôi Và phần hiện tại hắn cũng không quan tâm Bởi vì quan tâm cũng không thể trở lại được Hắn chỉ muốn tiến vào táng thần địa Kiếm được thật nhiều tiền Tăng cường thực lực của mình Sau khi giải tán phần đông Ngọc Long tộc Ngọc Long Thần Vương trực tiếp đưa họ tiến vào đất tổ Giờ phút này thì Ngọc Thiên Lâm và Long thở Hám đã trở sẵn ở đất tổ cả rồi. Hai lão Long quả nhiên đã trở thành Thần Vương, một tia sáng lé lên trong mắt của Giang Thái Huyền. Thần Vương, ba tên kia cực kỳ ghen tị, hai lão già này cuối cùng có được thứ mà mình muốn. Đại ca, Ngọc Thiên Lâm chắp tay nói. Ngọc Long Thần Vương gật đầu, trở thành Thần Vương hắn cũng sưng hồ huynh đệ với Ngọc Thiên Lâm. Long Hoàng Lệnh có mang theo không? Tất cả đều ở đây. Kim Long Tộc cộng với những người bạn cũ được 3 tấm, Ngọc Thiên Lâm lấy ra 3 tấm Long Hoàng lệnh. chỉ là Kim Long Tộc không biết đã đi đâu, không thể liên lạc được. Vậy chỉ có thể nói là anh không có phúc, Ngọc Long Thần Vương mỉm cười, không ở đây thì càng tốt, như vậy thì càng ít người chia tiền, sướng chứ sao? Ngọc Long Tổ Địa đã coi như là... À... Ngọc Long Tổ Địa... Ủa? Ngọc Long tổ địa đã đẩy lùi các trưởng lão tỏa chấn chỉ còn lại mỗi một họ. Ngọc Long thần vương liền dẫn họ vào một thần điện. Đây là thần điện do Ngọc Long hắn lập ra, lối vào táng thần địa ngay ở bên dưới cái thần điện này. Cùng tay lên, phía dưới thần điện hiện đi một lối đi tối đen như mực. Ngọc Long thần vương trực tiếp tiến vào, mọi người theo sát phía sau. Cuối đường là một bức tường, trên vách tường có 12 con mương. Tập hợp 12 tấm Ngọc Long lạnh. Mới có thể hoàn toàn mở ra Chúng ta có bảy tấm Nên có thể mở ra một đường để chúng ta tiến vào Bảy khối Long Hoàng lệnh để vào trong mương Nhất thời cả vách núi chấn động Di chuyển dạt sang hai bên Vô số ký hiệu lượn lờ Thần Quang dạng dỡ Giang Thái Huyền khoanh tay đứng đó Hai mắt Vân Tiêu hiện lên kim quang Nhìn trận pháp mà thập nhị Long Hoàng lưu lại Không tệ Vân Tiêu khen ngợi một câu Trận pháp này ở giữa cấp thần Hoàng Cũng coi là không tồi rồi Các miệng của Ngọc Long Thần Vương co giật. chân pháp này hắn dùng hết tất cả biện pháp đều không có manh mối, mà trong mắt của Vân Tiêu chỉ có thể được coi là không tồi. vách núi chậm rãi mở ra, lộ ra một cái thông đạo rộng cỡ một thước. Ngọc Long Thần Vương thu lại Long Hoàng Lạch nhìn Vân Tiêu, có chút xấu hổ nói. Thông đạo có thể kéo dài nửa canh giờ, sau đó sẽ tự hành đóng lại. Ta chỉ biết bấy nhiêu, chưa từng tiến vào bên trong. Lúc trước hắn không có nhiều Long Hoàng Lạch như vậy, nên chỉ có thể mở ra một con đường nhỏ. Hơn nữa trận pháp răng ngang khắp nơi, hắn lại không dám sử dụng thần lực cho nên mới dừng lại ở đây. Vân Tiêu bước vào thông đạo những người khác vội vã theo sau. Trung quanh vách núi có rất nhiều thần văn. Vân Tiêu bước đi nhẹ nhàng, thản nhiên nói, vào trong tay ta. Vừa nhấc lòng bàn tay thần lực bọc phát, mọi người liền bị thần lực bao phủ, hóa thành những quả cầu thần lực bị Vân Tiêu thu vào trong lòng bàn tay. Thay vì hướng dẫn họ tiến vào thì trực tiếp mang họ vào là nhanh nhất. Vân Tiêu dưới chân không ngừng di chuyển, tốc độ cực nhanh, vượt qua hàng trăm mét chỉ trong tích tắc, trước mắt lại xuất hiện một cánh cửa đá. Long Hoàng lệnh và một giọt Long huyết của các ngươi, Vân Tiêu nói. Mấy người không dám do dự, nhanh chóng đưa ra. Ngọc Phong cũng cho một giọt Long huyết. Thần lực của Vân Tiêu truyền vào Long Hoàng lệnh, Long huyết bay ra nhập vào cửa đá, rồi đột nhiên cửa đá tỏa ra kim quang chói lọi, từng đường vân thần bí lóng lánh như thể là chúng còn sống vậy. Cửa đá thay đổi, thần lực dao động dữ dội hóa thành một vòng xoáy, một luồng lực hút chuyển tới. Vân tiêu không chút do dự bước vào trong vòng xoáy, không gian thay đổi, cảnh tượng biến hóa. Trước mắt là không gian bao la, còn có một lăng mộ, mộ của thiên thần vương cổ tộc. Cây cỏ ở phần mộ đều cao hơn ba thước. Giang Thái Huyền nhìn bia mộ mà nói, ờ, được đấy, là thần thảo, cấp thần nhân. Chàng chủ, cây cỏ ở phần mộ đều là cấp thần sau, Long hạo kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nói, Người chuyên đi tảo mộ Chính là tại hạ đây Chết tiệt Tốc độ của ngươi có thể chậm chút được không Bọn ta đều đang chuẩn bị cảm thán một câu Ngươi đã trực tiếp thu thập rồi hả Đây là lòng mộ của cổ thần tộc Từ lâu cổ thần tộc và long tộc ta chính là đồng minh Ngọc Long thần vương nói với vẻ mặt ngưng trọng Vân tiêu đại nhân Có trận pháp không Nếu không thì ta bắt đầu đào trước đây Đây không phải đồng minh của tộc ngươi sao nhiếp hàn ngẩn ra ngươi đào cả mộ tổ tiên của đồng minh sau Cổ thần tộc đã chết từ lâu rồi Ngọc Long thần vương không chút đỏ mặt mà nói Nhưng mà niệm tình liên minh từ lâu Vì thần vương của cổ thần tộc này Coi như làm ra cống hiến cuối cùng cho tộc ta đi Trộm mộ mà còn nói nhiều như vậy Ta cũng phục luôn Giang Thái Huyền kinh thường Được rồi trận pháp này Vân Tiêu có thể phá Nói xong Giang Thái Huyền nhìn về phía xa Nghĩa trang dày đặc mộ phần Nếu như đào hết thì sẽ cướp được bao nhiêu Thập nhị Long Hoàng lúc trước rốt cuộc đã chôn cất bao nhiêu thần minh chứ? Vân Tiêu búng tay một cái, kim quang vọt vào thần mộ. Lăng mộ khẽ run lên rồi không còn tiếng động. Trận pháp đã phá, Vân Tiêu thở ơ nói. Khi trận pháp được phá, Ngọc Long thần vương cũng không nhịn được. Trực tiếp dùng thần lực mà tách nghĩa trang sông vào. Những vị thần khác cũng nhanh chóng lao lên. Việt mộ này có không gian rộng, phải dài cả trăm mét. Một cỗ quan tài đá hơn chục mét, phong tỏa thi thể của thần minh xung quanh có quan tải mọc lên một ít thần dược, đây là loại thần dược do tinh túy của thi thể thần minh nuôi lớn. Sao lại ít vậy? Ngọc Long Thần Vương nhíu mày. Đây là nghĩa trang của Thần Vương, một vị Thần Vương có chứa bao nhiêu năng lượng? Ngọc Long Thần Vương thân là Thần Vương hẳn là rất rõ. Một thi thể Thần Vương nếu như không có người để ý đến thì dược liệu thôi phát cấp Thần Vương không thể không có khả năng. Hơn nữa, cổ thần tộc lúc trước là đồng minh Long tộc cũng là một đại trùng tộc, cung cấp bậc có thể nói là đỉnh phong. Tinh túy ẩn chứa bên trong thâm hậu hơn thần vương bình thường rất nhiều. Một cái cây tốt nhất chỉ là cấp thái thượng chân thần, thánh biên vương thở dài. Các người, Ngọc Long thần vương trong lòng thầm hết một tiếng chết tiệt. Ta còn đang cảm thấy kỳ lạ mà các người đã cướp đoạt hết sau. Các người có nghĩ đến cảm giác của ta không? Đây, trả cho người một cây. Tiểu hành thiên bĩu môi trưng ra vẻ mặt chúng ta là bạn. Ngọc Long thần vương nhìn cây thần dược đó hận không thể bóp chết bọn họ. Không cần xem cũng biết đây là cấp thần nhân. Giang Thế Huyền hở hững nói Cái quan tài này có mở ra không? Đương nhiên mở Ngọc Long Thần Vương cầm trong tay cây dược liệu cước thần nhân Mà trong lòng nhỏ lẹ Ta có thể trả lời người Việc vì sao lại có ít thần dược như vậy Vân tiêu thản nhiên nói Trên quan tài đá này có khắc họa trận pháp Luyện hóa thi thể thần vương Nếu tài năng của người bố trí trận pháp này Không phải có chút vụng về Để một phần năng lượng tràn ra Thì một cây thần dược các người cũng không thấy đâu Luyện hóa thần vương Ngọc Long thần vương giật cả mình, cái này chán không biết. Vân Tiêu lại không nói thêm, bàn tay nâng lên, một cỗ thần lực dũng mãnh tiến vào quan tài đá. Quan tài đá âm một tiếng phát râm thanh nặng nề. Nắp quan tài lúc này chậm rãi được mở ra. Một cái thi thể không thấy rõ khuôn mặt tỏa ra mùi của xác chết. Mặc một quần áo bình thường đã mục nát, tay phải còn đeo một chiếc nhẫn. Quả nhiên, nếu không phải luyện hóa, thân thể thần vương nhất định sẽ không bao giờ thối giữa. Ngọc Long Thần Vương trầm giọng nói. Vừa dứt lời còn không đợi mấy người ra tay. Ngọc Long Thần Vương đã xuất hiện trước quan tài tháo chiếc nhẫn xuống. Ta cảm thấy là chúng ta nên thương lượng một chút để phân chia phần thu hoạch này. Thánh viên Vương nói. Ngọc Long Thần Vương quá nhanh, hắn còn chưa tới kịp tên này đã tháo nhẫn. Chia làm sao? Ngọc Long Thần Vương bất mãn. Bản thân vừa mới có thu hoạch thì các người liền muốn chia sao? Rõ ràng chiếc nhẫn này mới là hàng chính này. Chia đều. Bọn ta sẵn sàng lấy ra những thứ thu hoạch trước đó Tiểu Hành Thiên cũng mở miệng Đại ca, Ngọc Thiên Lâm và Long Thừa Hám Nhìn với đôi mắt cực kỳ trông đợi Thực lực của bọn họ cũng không được Cướp không lại với Thần Vương đỉnh Cao Được thôi, chia đều Nhưng mà là chia theo đầu người Ngọc Long Thần Vương đồng ý Bên hắn cộng thêm Long Thừa Hám thì có 3 người Thánh Viên Vương và Bạch Miễu đều chỉ có 1 người Đám người Long hạo tùy đông người Nhưng không chia được bao nhiêu Dựa theo thế lực thì Thánh Viên Vương và Bạch Miễu là nhiều tiền nhất. Không thành vấn đề, đám người Thánh Viên Vương vội vàng đồng ý. Được rồi, lấy thần dược của các người ra. Chiếc nến này của ta chống không? Ngọc Long Vương, mặt không đổi sắc nhìn họ. Cảm ơn các người đã giúp ta thu hoạch thần dược. Chống không? Mấy người ngẩn ra kinh ngạc nói. Sao lại chống không? Tại sao chứ? Có lẽ đã có người tiến vào trước, Vân Tiêu Thở ơ nói. Với trận pháp luyện hóa kia, nếu thực sự là thập nhị Long Hoàng bày ra... Thì nhiều năm trôi qua như vậy, một chút hào mòn cũng đủ để thân thể Thần Vương hóa thành xương khô. Tất nhiên, ta chỉ đoán thôi, còn phải xác nhận lại." Vân Tiêu nói thêm. "Vậy mau đến những nghĩa trang khác xem, Ngọc Long Thần Vương đứng trên quan tài đá trực tiếp lao ra khỏi phần mộ, Giang thái huyền khó chịu, tuy rằng là đoán nhưng nếu Vân Tiêu đã nói vậy thì khẳng định 89 phần là đúng, ta còn đang mong kiếm được một triệu ở đây." Rời khỏi nghĩa trang đến cái nghĩa trang tiếp theo, tương tự là phá vỡ trận pháp tiến hành tìm kiếm. Kết quả không khác nhau là mấy, thần dược không nhiều, cao nhất chỉ có cấp thiên thần. Sắc mặt mọi người đều khó coi, vốn dĩ muốn đến để kiếm tiền, nhưng bọn họ nhiều người như vậy thì chia được bao nhiêu. Ngọc Long Thần Vương, táng thần địa này chưa lối vào của tộc người, còn có lối vào nào khác nữa không? Thánh viên Vương hỏi. Ngọc Long Thần Vương suy nghĩ một chút, sắc mặt khó coi, còn có một cái khác. Lúc trước thập nhị Long Hoàng biến mất đã từng để lại một lối vào khác, nhưng ta không biết ở đâu. Sách cổ có ghi lại, nghĩ rằng chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới thực sự có người nhanh chân tới trước. Đối phương đến hẳn là không lâu, nếu không những thi thể này sớm đã được luyện hóa hết rồi, Vân Tiêu hở hững nói. ban trang chủ đang nghĩ, bọn họ luyện hóa thần thi để mà làm gì, người đoán xem, Ngọc Chính Long. Giang Thái Huyền nhìn về phía Ngọc Chính Long, xuất thân của tên này là do hấp thụ tinh hoa của hàng ngàn thần minh mà thành. Ngọc Chính Long sao? Người biết cái gì? Mấy vị thần vương cùng nhìn về phía Ngọc Chính Long. Ta có thể biết cái gì chứ? Ngọc Chính Long biểu môi, ta cũng rất mơ hồ, rất giống với cách sinh ra của ta, nhưng nơi này cũng không phải là ta làm. Chỉ là phỏng đoán thôi, cứ từ từ xem. Giang Thái huyện xua tay. Hắn cũng chỉ nhìn tình huống nên nghĩ tới Ngọc Chính Long, không hy vọng tên này có thể biết được thứ gì. Mau đi xem các nghĩa chàng khác, cho dù là một gốc cây ngọn cỏ phần mộ không được buông tha, Long Hảo nói. Đúng vậy, có thể kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cánh viên Vương liên tục gật đầu. Ở đây có rất nhiều phần mộ nhưng không phải tất cả đều là thần vương. Còn có không ít mộ của thiên thần và thái thượng chân thần. Sau khi liên tiếp vào mấy nghĩa trang họ phát hiện trong nghĩa trang của các thiên thần đều không có gì. Thái thượng chân thần còn một ít thần dược. Thần vương thì cây cỏ. Đáng tiếc chỉ có một mình Vân Tiêu Đại Nhân. Nếu chúng ta có thể tách ra thì có thể thu thập nhanh hơn. Lòng hạo thở dài. Vân Tiêu không nói gì. Phương pháp phân thân thì nàng biết rất nhiều. Nhưng một khi tách ra thực lực sẽ suy yếu. Phân ra càng nhiều Có thể mở được trận pháp hay không Cũng là một vấn đề Như này vậy Ngọc Chính Long ngươi cùng với Na Cha đi quanh Xem có người không Giang thế huyền nói Nếu phát hiện thì nói cho bọn ta biết Đúng vậy Làm phiền Na Cha đại nhân Thánh viên vương vội vàng nói Nếu rõ ràng có người tiến vào Thì bọn họ cũng muốn xem thử Rốt cuộc là thế lực phương nào vào được đây Chúng ta thì tiếp tục tìm kiếm Ngọc Long thần vương gật đầu Rồi tiếp tục đi tới nghĩa trang tiếp theo Na Cha chân đạp phong hỏa luân ngự không biến mất Ngọc chính Long đuổi theo, chàng chủ, có ý kiến gì hay ho không? Long Hạo hỏi. Đợi đến khi tìm được đối phương rồi nói sau. Giang Thái Huyền xua tay. Nơi táng thần địa này đều là tổ tiên của các chủng tộc xa xưa. Ngọc Long Thần Vương thở dài. Có kẻ thù của Long tộc cũng có đồng binh, không biết bọn họ là ngã xuống như thế nào. Giang Thái Huyền không nói, cùng bọn họ tiến vào nghĩa trang. Nhìn bọn họ lấy tài nguyên trên mặt lộ vẻ sầu khổ. Loài tài nhiên cấp thấp như thế này trước kia nhìn thấy liền vứt. Hiện tại, lại muốn phát hiện cũng rất khó để có được. Nếu như biết đến đạo chẳng sớm hơn, đám thần vương bọn họ sẽ chắc chắn là sống một cuộc sống. Nó phải gọi là bố của tiết kiệm, chứ không phải là tiết kiệm bình thường nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây nhằm nha. Hẹn mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.